các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo trên bàn giữa gian nhà, anh Thuần vội nói nhỏ. "Mình đi tắm nước gạo nếp vào đi. Tắm xong mình ra trước giặt gạo nếp khắp gian tránh lại gần mẹ. Làm thật khẽ thôi, nghe chưa?" Tiếng cục kẹt của cái giường tre mà bà cụ đang nằm. Lúp nhanh, nhanh. Tiếng gió nổi lên, tại anh Thuần nắm chặt lấy thanh nhà. Bà cụ ngồi dậy, thòng hai chân xuống giường. Đôi mắt bà cụ lao liền. Nhìn sang gian trước rồi lại nhìn sang gian sau. Đứng mật dậy bà cụ nhìn vô dường anh chị Thuần Bất chợt bà cụ nhìn sang nơi vợ chồng anh đang núp Sau một cái bách Anh chị giật bắn mình Bà cụ cười lớn và la toáng Tao đói quá Mở trứng mắt Anh Thuần không tin vào mắt của mình lúc bây giờ Lưỡi của bà cụ thè dài ra Vụt tới tận cái đầu con heo đang đặt giữa ra nhà chính Cái lưỡi dài ngoằng vút tới Móc vụt ra một con mắt của cái đầu heo Đôi mắt lại láo liền Bà cụ nhai ồm ồm làm cho những chất dịch nhầy Bắn ra rất kinh dị Gớm ghép Anh thuần giật mình chỉ Hà vợ anh đã ngất siêu khi nhìn thấy cảnh tinh dị đó Tiếng động quá lớn làm bà cụ đứng thoát dậy Nhìn lao liên xung quanh Rồi bà cụ nhìn sang nơi phát ra tiếng động Là chỗ mà vợ chồng anh đang núp Bà cụ đã xuống giường Và đang tiến lại gần anh chị Vội nín thở Anh nắm chặt mắt lại nhưng không thấy âm thanh gì Anh vội mở mắt ra Nhích lại sang một tí sát cái vách Anh kinh hãi khi bà cụ đang kê mặt sát với mặt của anh làm cho anh nghe thở. Con mắt láo liền, lè một cái lưỡi dài, bà cụ rút đầu ra ngoài. Anh thở một hơi dài vì bà cụ chẳng phát hiện ra gì. Anh đã phong bế dương khí trên người anh lẫn vở và nước gạo nếp làm cho con tàn thi chẳng thấy được một tí dương khí trên người anh. Bà cụ bước lại gian giữa cầm hẳn cái đầu heo trên tay rồi bắt đầu liếm vào móc con mắt còn lại của cái đầu heo. Cắn đứt luôn vành tay tạo thành những dấu răng sắc nhọn in lên màng da trên cái đầu heo Bà cụ nhai ngốn cái đầu heo gần hết một nửa. Đặt đầu heo lên cái mâm, bà cụ cứ láo liên con mắt, rồi cụ ngồi lên giường. Từ bây giờ anh Thuần dám khẳng định là mẹ mình chắc chắn đã bị tán thi hành xác và bà cụ đã chết. Bỗng nhiên anh bật khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống má của anh. Tiếng động làm anh giật bắn mình, bà cụ đang loay hoay ngồi trồm dậy. Không rét mà run, anh Thuần trốn mắt nhìn về trước. Bà cụ đang hít lấy hít đề, bà cụ đã ngửi thấy cái mùi mù Mùi của con người Tiếng mở cười chính của căn nhà Bà cụ nhanh được cát chạy vụt lên giường Đắp chăn kín mít Còn về phần của anh Thuần Anh đang cực kỳ hoang mang và sợ hãi Anh đang sợ một thứ gì đó sắp sửa ập đến với vợ chồng anh Dù không biết là ai mà bên tai của anh Ngay văng văng có tiếng hát Ai trong đời mà không nhậu Không nhậu rượu thì nhậu bia Đó là thằng tí Một tay bơm rượu tuổi đời còn khá trẻ Nhưng không chịu lo làm ăn Chỉ cắm đầu trong những bình rượu mà anh cho lại chi kỳ Trăng hôm nay sáng soi vào thằng tí hiện rõ bóng của nó Đang lạng trạng đi vô nhà anh Thuật nói thầm Cái con mẹ nó Sớm không tới, muộn không tới Sao hôm nay thằng bị bậm này lại bước vô đây Loe lên một ý nghĩ Đi, nó đi lộn nhà sao Nhậu, nhậu, tôi chưa có say Bước vô tới trong nhà Thằng tí nhìn chầm chầm vào cái đầu heo hắn cười Mẹ nó Tiên sư nhà mày Này mày hù bố mày à Nhìn sang căn buồng Tay hắn tiến thật nhanh lại tới cái giường mà bà cụ đang nằm Anh Thuần trốn mắt nhìn Thằng quái Mày làm cái trò gì vậy Quả đúng như anh Thuần suy đoán Thằng tí qua chén đã đi lộn nhà Mà thằng tí còn nghĩ vợ mình đem cái đầu heo đặt trên mâm chiêu ma mình Thằng tí nhìn sang giường Nắm cái vẻ hùng Bùng thẳng cái chăn Quỷ, có quỷ Hồn phía lên mây Anh Thuần như muốn chạy thật nhanh ra ngoài để lôi thằng tí Nhưng có một bàn tay ngăn anh lại đó là chị Hà. Tiếng quát của thằng tí lớn quá làm chị Hà trợn trừng dày. Anh đừng ra đó, thằng tí không xong rồi. Anh ra đó anh sẽ chết mất. Quỷ, có quỷ. Định sẽ chạy ra ngoài, nhưng mà cô lúc này đã nắm vào vật đá của thằng tí. Lưỡi bà cụ lè dài ra, chọc vào họng của thằng tí. Màu bắn vào vách tường, đôi răng nanh bà cụ đã cắn vào cổ của thằng tí, hút cạn máu và dương khí của nó. Trời, trời ơi! Tiếng nói thầm thì của anh Thuần vang lên nhưng bị chị Hà vội bịt miệng anh lại. Cảnh tượng quá hay hùng. Khuôn mặt của bà cụ lúc này đã căng tròn có sức sống. Không còn ốm như trước bởi vì đã hút được dương khí của con người. Cái xác của thằng tí ngã khụy lan xuống đất. Khuôn mặt của thằng tí quay sang nhìn thẳng vào mặt của anh chị Thuần. Con người của thằng tí đang dần dần trồi lên, để lại toàn là trống trắng. Máu, máu, máu con người. Bà cụ chạy như bay thẳng vào trong bụi che gai bỏ lại cái xác của thằng tí nằm trọng chơi trên đất. Con quỷ đi rồi, nhanh, gào nếp hiệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net